các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phòng ngăn cách phòng bởi bằng kính thôi. Thì tự nhiên nhìn qua tấm kính thấy một người đàn ông đứng nhìn em. Ông mặc sơ mi màu nâu, tai dài cài khuy đeo cà vạt. Em mới hét lên cho chồng em nghe, "Anh ơi, có ai ở trong phòng?" Thế là chồng em chạy ra mà không thấy gì cả. Anh nói là làm sao trong nhà mà có người lạ được? có lẽ là em thấy cái chi đó rồi tưởng tượng ra mà thôi tuy vậy chồng em cũng muốn cho em yên tâm nên gọi bảo vệ lên đi cùng ảnh đi quanh ngôi nhà và ngoài giường luôn nhưng vẫn không thấy ai cả nghe kể tới đó thì người nhà tôi mới bật cười mấy chị này yếu bóng vía nên nhìn gà quá quất thôi nhưng mà tôi thì lại cảm thấy lờ mờ có cái gì đó không ổn tại vì hai ngày ở đó Là hai ngày mà tôi cảm thấy tâm trạng mình cũng không được tốt cho mấy. Sau cái chuyến đi đó tôi đã đăng một cái clip quay ở Côn Đảo lên Facebook. Tôi không hiểu sao có một chị, nick của chị là Hoa Nguyên. Chắc là chị Hoa Nguyễn nhưng mà viết không có để dấu, Không có trong danh sách bạn bè của tôi và hoàn toàn không có một người bạn chung nào lại đọc được bài viết đó và bình luận rất lạ. Sau khi nghe câu chuyện này, tôi đã kết bạn với chị và chúng tôi đã nói chuyện qua messenger. Chị đã kể lại cho tôi nghe theo trí nhớ của chị có được là vào đêm 22 tháng 12 của năm 1975, chính quyền thông báo cho gia đình là sẽ đưa hơn 79 người gồm quân nhân Cảnh sát, viên chức chế độ cũ đã từng làm việc tại công đảo lên tàu về Cần Thơ để cải tạo. Nhưng mà thật ra ngay trong đêm đó, họ đã bị đưa đến khu rừng dương xa khu dân cư và bị hành hình. Tôi hỏi chị vì sao chị biết rõ sự việc như vậy khi các chú, các bác đó đều đã chết hết rồi. Chị mới nói là theo lời dân đảo kể lại thì có ông Tư, trong một lần sai sĩnh ông đã buộc miệng kể ra tôi mới hỏi ông tư là ai vậy chị chị nói ông ấy là một trong những người của đội hành hình chị nói là sau này những người trong đội có nhiệm vụ di dời và mai táng hài cốt ra khỏi nơi mà à, nơi đó, đó để mà xây dựng thì có một người ở địa phương đã nhận ra cặp chân giả của một viên chức tên là sơn Tại vì trước năm 1975 ở trên đảo này, chỉ có anh Sơn là người duy nhất đi chân giả mà thôi. Từ đó, người dân ở công đảo mới biết về số phận của những người tù cải tạo ở đảo. Câu chuyện này đã giải đáp cái nỗi thắc mắc cho bà con trên đảo. Tại vì sao những người tù cải tạo đưa đi Cần Thơ đều không có ai trở về. Ngay cả khi những người tù cuối cùng ở các trại cải tạo miền Bắc, Đã trở về đó là năm 1992, rồi họ đi theo diễn H.O. Nữa. Thì tin tức của những người tù cải tạo ở công đảo vẫn biệt vô âm tính. Biết về câu chuyện này rồi, nhưng mà dân trên đảo họ chỉ thì thào với nhau, chứ không ai dám nói ra. Bây giờ chỉ cần nói ba từ chuyến tàu đêm là những người già cả, những người dân sống lâu năm trên công đảo hiểu ngay rằng đang nói về ai. Ngày khi biết tin rồi, thì năm 2015, chị Hoa Nguyễn đã tự Úc trở về đến dùng đất xây dựng khu du lịch hầu tiệm mộ của cha mình. Những người làm việc ở đây nói rằng tất cả hài cốt đều đã đem ra ngoài hết rồi. Đâu có biết khỏi ai nữa, chị đành đi về. Nhưng có điều kỳ lạ là khi xe của chị đến cái đất dốc thì nó bị tắt máy. Xe đường chạy ngon lành tắt mái dưới chân. Linh tính báo cho chị biết. Thế là chị hỏi thăm những người dân ở đó. Quả đúng như vậy. Có hai ngôi mộ tập thể mà trong đó chị chắc chắn là có hài cốt của ba chị. Bác Nguyễn Văn Tân, sinh năm 1927. Chị nói tôi là người đạo thiên chúa, không tin lắm về luật nhân quả. Nhưng mà theo tôi biết, Hình như những người giết ba tôi, cuộc sống của họ cũng không mấy tốt đẹp. Hễ gần đến Noel là tôi thấy ba tôi về. Ba chỉ mặc cái chiếc quần cục màu đen, không có mặc áo. Nghe